thưa các bạn bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay chúng tôi giới thiệu tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn mỹ Sydney Sandon qua bản dịch của Bá Kim tuy nhiên trước khi đến với những trang đầu tiểu thuyết mà các bạn cùng nghe một vài chia sẻ của biên tập viên Dương Kim Thoa về tác phẩm này những cuốn tiểu thuyết của Sydney Sandon bao giờ cũng lôi cuốn độc giả bởi những tình tiết bất ngờ kịch tính không lặp lại và luôn có sự đối trọi gay gắt giữa cái thiện và cái ác. Với phía bên kia nửa đêm, một lần nữa, người đọc, người nghe bị bậc thầy của tiểu thuyết trinh thám này dẫn dụ vào không gian chuyện, tràn đầy những âm mưu và tình yêu vô cùng dị biệt. Dường như đã thành một phong cách tương đối ổn định. Mỗi khi bắt đầu cuốn tiểu thuyết, Sidney Sandon thường cho người đọc tham dự trước một bối cảnh là hồi kết của câu chuyện ông định kể. Cùng với đó, giống như màn dạo đầu của một vở kịch, tất cả các nhân vật can dự câu chuyện của ông đều lộ diện. Không chỉ danh tính, mà còn cả đặc điểm về thân thế, sự nghiệp và những mối liên hệ gần gũi hoặc xa xôi giữa họ. Với phía bên kia nửa đêm, người đọc bước vào câu chuyện với phiên tòa xét xử hai kẻ phạm tội giết người là Noel Pay và Larry Douglas. Cùng tham dự phiên tòa ấy là tất cả những người đàn ông một thời là người tình hoặc Chịu ơn của Noel Sydney Sandon đã bắt vào tiểu thuyết bằng một vụ án xảy ra vì tình, một đề tài rất cũ nhưng lại luôn khiến người ta phải tò mò vì các tình tiết cụ thể và riêng biệt trong từng trường hợp. Tác giả không hổ danh là một nhà văn trinh thám đại tài khi ông làm như đã nói tất cả, song kỳ thực lại chẳng hề đưa ra thông tin gì với người đọc, người nghe về chuyện định kể. Tất cả những gì ông muốn cho độc giả biết, hệt như sự kìm nén đầy ý thức trong khi đưa ra những tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn cho tới phút cuối cùng. Vì sao lại xảy đến nông nỗi phải đứng trước vành móng ngựa của đôi trai tài gái sắc? Vì sao có quá nhiều gương mặt chính khách và những người nổi tiếng liên quan tới bị cáo Noel Payne? Và khi sự tò mò lên tới đỉnh điểm, Sydney Sandin bắt độc giả tự phải lắng lại nỗi tò mò đang thiêu đốt họ để tìm hiểu về một nhân vật nữ khác, Catherine, nạn nhân của vụ án. Và cứ với lối kể chuyện theo kiểu, lên thác xuống gầy như thế, tác giả chủ động trong việc dẫn dắt các lớp kịch mà nhân vật chính cũng là một diễn viên tài năng, Noel Payne. Đọc những tiểu thuyết của Sydney Sandin, người ta luôn có cảm giác về sự phức tạp, không bao giờ đơn giản của cuộc sống. Trong mỗi nhân vật của ông Luôn tồn tại nhiều mặt tính cách Hay như ta vẫn nói Những con người đa nhân cách Trong từng hoàn cảnh Khi có những xung đột cụ thể Mặt nào đó trong nhân cách họ mới hiện ra Không có ai hoàn toàn tốt Và ngược lại Không có ai chỉ là người xấu Từ đầu đến cuối Có điểm chung dễ thấy Ở các nhân vật chính của ông Đó là sự cực đoan Ở một phương diện tính cách nào đó Họ có thể đánh đổi mọi thứ Và rất dứt khoát Để có được tình yêu, nếu tình yêu đó là điều bản thân họ thực sự mong muốn. Nhưng họ cũng có thể nuôi giữ một mối thù đến cả chục năm trời, và làm mọi điều để trả được mối thù ấy. Sự cực đoan trong tính cách đôi khi khiến nhân vật của Sydney Sandin trở nên lạnh lùng đến mất nhân tính. Nhìn lại hành trình của Noel Pei từ lúc còn là cô bé con ông thợ mộc giàu mẫu ước, tới khi trở thành minh tinh màn bạc nổi tiếng, đi cùng đó là âm mưu sai rằng mãnh liệt về việc trả thù douglas người ta cảm phục vì bản lĩnh và nghị lực vươn lên của noel bao nhiêu thì cũng ớn lạnh vì sự thâm hiểm và tàn nhẫn của cô bấy nhiêu gấp trang sách lại chắc không mấy người quên được chi tiết noel đã chờ đợi cho tới lúc cái thai trong bụng biết đau cô mới dùng chiếc móc áo để chọc sâu vào tử cung mục đích của cô cốt để trả thù cha đứa trẻ Người đã tàn nhẫn nhóm lên niềm tin về một hạnh phúc trong mơ với cô gái trẻ vừa từ thôn quê đặt chân tới thị thành Cũng như thế, người ta không thể quên những cố gắng không ngừng nghỉ của Douglas khi tìm cách dàn trận bảy mưu để giết chết người vợ hiền lành, nhu mì Catherine Tất cả tội ác diễn ra trong chuyện đều gợi người ta nghĩ tới kiểu trả thù xã hội đen của sự thao túng quyền lực ở những kẻ lắm tiền, nhiều của mà tâm địa Thì vô cùng tàn bạo Nhưng càng ghê sợ cái ác lộng hành trong thế giới ngầm đó Người ta càng trân trọng những tình cảm tốt đẹp Những tính cách chân thiện còn giữ lại được ở một số ít con người Đó là Catherine với tấm lòng bao dung hết lòng vì chồng của người phụ nữ cổ điển Đó là Bill Fraser với sự lịch thiệp và quàng đại trong lối hành xử với những người ông yêu thương Đó là extreme caste với tình cảm trọn vẹn ân tình với người phụ nữ đơn độc Noel trong buổi đầu gặp mặt. Dẫu thế, người ta vẫn có cảm giác, dường như phần tốt đẹp đó của nhân loại đang phải vật lộn, quẫy đạp nhọc nhằn trước sự thao túng và lấn lướt, thậm chí có lúc thống trị của cái ác. Âm mưu và tội ác luôn răng bẫy khắp trốn để đánh cắp và thậm chí hủy diệt niềm tin con người. Chúng tôi tin, có những lúc Sydney Sandin đã khiến độc giả nghi ngờ về sự chiến thắng của cái thiện như đạo lý muôn đời mong ngóng. Nhưng rồi cái kết của cuốn sách, khi Noel Pay và Larry Douglas bị xử tử hình, người ta mới chợt hiểu. Dẫu rằng có thể không ngay tức thì, dẫu rằng có thể muộn hơn một chút, nhưng những kẻ mang trong mình sự tàn bạo và nhẫn tâm sẽ không bao giờ tìm được sự bình yên dù chỉ trong tâm hồn. Cái ác nhất định bị trừng phạt, dù nó có trăm phương ngàn kế để ngụy trang, lần trốn. Đọc phía bên kia nửa đêm, thấy cảm phục những kiến thức phong phú của tiểu thuyết gia không chỉ ở nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn. Ông còn thể hiện sự am tường về nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khá chuyên biệt trong đời sống như hàng không, thám tử, luật sư bảo chữa, cũng như hiểu về thế giới của những người nổi tiếng mà cơ hội tiếp cận họ không phải ai cũng có. Không chỉ thế, đọc phía bên kia nửa đêm, người ta còn hình dung khá rõ ràng bối cảnh lịch sử ở các quốc gia có liên quan trong Thế chiến thứ hai như Pháp, Đức, Anh. Đọc ông, người ta còn thấy ông luôn dành cho nhân vật của mình một tình yêu tới mức tuyệt đối. Các nhân vật chính của ông, dù chính diện hay phản diện, thường là những người kiệt xuất về nhân sắc cũng như tài năng. Chúng tôi đổ rằng, ngay trong cuộc sống, Sinescendant cũng luôn bị thu hút. Bởi những con người như vậy Còn chúng ta Những độc giả, thính giả thì sao Chúng tôi tin rằng Những người tài giỏi và xinh đẹp Chẳng bao giờ nằm ngoài mối quan tâm Của tất thảy mọi người Dù có thể mối quan tâm đó khác nhau Ở mỗi cá nhân Và có thể đó cũng là điều Khiến tiểu thuyết của Sydney Sandin Luôn là mối quan tâm của nhiều thế hệ Độc giả hôm nay Vừa rồi là một vài nhận định của biên tập viên Dương Kim Thoa về tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang đầu của tác phẩm này. đầy bụi của chiếc xe hơi. Viên cảnh sát trưởng Roscuri dõi mắt nhìn những tòa công sở và các khách sạn phía Athens phản chiếu trong chiếc gương cứ mờ dần cùng với nhịp bánh xe lăn như những điệu nhảy dã rời. Những bóng nhà trôi nhanh, cái này khuất sau cái kia, chọc thẳng lên trời giống như những cái cọc khổng lồ trên sân chơi kỳ vũ trụ. Hai mươi phút nữa sẽ không còn xe cộ viên cảnh sát mặc thường phục lái xe nói với cảnh sát trưởng scurri lơ đãng gật đầu vẫn dán mắt nhìn những tòa nhà ảo giác đó không ngừng quyến rũ ông ta hơi nóng mơ màng của mặt trời tháng 8 bao trùm những tòa nhà như tỏa ra những hào quang gợn sóng khiến bóng của chúng đổ xuống đường phố tạo thành một dòng thác sắt thép và thủy tinh óng ánh tuyệt đẹp đã quá chưa 10 phút Đường phố hầu như vắng ngắt, thậm chí một vài khách bộ hành nước ngoài cũng quá mệt mỏi, đến nỗi chẳng còn tò mò ngó nhìn viên cảnh sát và chiếc xe của anh ta võng trên đường theo hướng tới sân bay Kalinikon, các trung tâm Aten 20 dặm. Cảnh sát trưởng Skouri đi chiếc xe đầu tiên. Nếu là trường hợp thông thường thì anh ta hẳn đã ngồi lại trong căn phòng mát rượi đầy tiện nghi của mình. Còn các cộng sự của ông thì làm việc ở ngoài dưới sức nắng hầm hập ban trưa Nhưng trong trường hợp này lại khác Sikuri có lý do để đích thân có mặt ở đây Thứ nhất là vì suốt ngày hôm nay máy bay sẽ chở nhiều nhân vật quan trọng từ các nơi trên toàn cầu tới Và điều cần thiết là phải coi sóc xem họ có được đón tiếp chu đáo không Cũng như khi họ qua phòng hải quan, có gặp phải sự phiền phức nào không? Lý do thứ hai quan trọng hơn là sân bay sẽ tràn ngập các phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà quay phim thời sự. Cảnh sát trưởng Scurie không phải là kẻ ngu ngốc. Lúc sáng, khi đang cạo râu anh ta đã chợt nhận ra rằng nếu anh ta xuất hiện trên màn hình, Trong khi đang chịu trách nhiệm coi sóc các vị khách danh tiếng, thì điều đó chẳng gây hại gì tới nghề nghiệp của anh ta cả. Thật là một cơ hội phi thường của số phận. Khi một sự kiện giật gân tầm cỡ thế giới như thế này lại xảy ra trong địa hạt của anh ta, anh ta chẳng dại gì mà không nắm lấy cơ hội ấy. Scurry đã bàn bạc rất lâu với hai người gần gũi nhất trên đời của mình. Đó là vợ anh, và một cô nhân tình, Anna. Vợ anh ta, một người đàn bà tuổi trung niên, xấu xí, chán ngắt, dòng dõi nông dân, ra lệnh cho anh phải tránh xa sân bay và ở lại phía sau để không bị trách cứ nếu có sự cố xảy ra. Còn Melina, thiên thần trẻ trung xinh đẹp ngọt ngào của anh, lại khuyên anh nên chào đón những nhân vật tai mắt. Cô ấy cũng đồng tình rằng, Một sự kiện như thế này có thể mang lại cho anh danh vọng ngay tức khắc. Nếu Scurri xoay sở việc này một cách trôi chảy, Thì ít nhất sẽ được tăng lương. Và nếu Chúa đã muốn, Thậm chí còn được cất nhắc lên chức chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát, Một khi ngài chỉ huy trưởng đương nhiệm về hưu. Có dễ đến lần thứ 100 rồi, Scurri nhầm tưởng cay đắng rằng, Melina là vợ anh ta và Anna là tình nhân. Rồi anh ta lại băn khoăn không hiểu mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào. Nhưng bây giờ Scurri phải nghĩ đến những gì trước mắt. Anh ta phải bảo đảm rằng mọi việc ở sân bay phải diễn ra một cách trôi chảy. Anh ta mang theo một tá cộng sự viên đắc lực nhất. Vấn đề chính là quản lý đám báo chí kia. Scurry rất sừng sốt trước số luyện phóng viên các báo tạp chí quan trọng từ khắp nơi trên thế giới đổ đến Aten. Chính anh ta cũng đã bị phỏng vấn sáu lần, mỗi lần bằng một ngôn ngữ khác nhau. Câu trả lời của anh đã được dịch ra tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Nga. Viên cảnh sát trưởng bắt đầu thích thú các trò săn đón mới mẻ này. Thì ngài chỉ huy trưởng gọi điện thông báo rằng, ông ta thấy sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu một viên cảnh sát trưởng công khai bình luận về phiên tòa xét xử một kẻ giết người lại chưa diễn ra. Về điều này, Scurie tin rằng động cơ thực sự của ngài chỉ huy trưởng là ghen tức. Nhưng anh cũng thận trọng hơn và quyết định không đưa ra bất cứ một lời nào nữa và từ chối các cuộc phỏng vấn sau đó. Khi chiếc xe lao nhanh xuôi đại lộ Seacrest và ngoặt sang trái, men theo bờ biển tới Phalarol, Scurri cảm thấy tức ngực. Giờ đây họ chỉ còn cách sân bay chừng 5 phút. Scurri giả soát lại trong đầu danh sách những nhân vật sẽ đến Aten trước khi trời tối. Akman Gauthier bị say máy bay. Ông ta luôn có nỗi sợ bay thâm căn cố đế nỗi sợ xuất phát từ tình yêu thái quá bản thân với cuộc sống của mình, nỗi sợ hãi ngấm ngầm đó cộng với sự trao đảo của máy bay trên các tầng không khí thường thấy khi bay trên biển Hy Lạp vào mùa hè đã khiến trong ta cáu kỉnh thật sự. Ông ta cao gầy khắc khổ, có vẻ học thức, vầng trán cao và cái miệng luôn khinh miệt nhạo đời. Vào năm 22 tuổi, Gauthier đã góp phần tạo nên phong trào làn sóng mới trong nền công nghiệp điện ảnh của Pháp, và suốt những năm sau đó, ông đã đạt được những thành công còn lớn hơn trên sân khấu. Giờ đây được công nhận là một trong những nhà đạo diễn vĩ đại nhất trên thế giới, Gauthier đã có một cuộc đời trọn vẹn. Chuyến bay đã là một trong những chuyến đi dễ chịu nhất cho đến tận 20 phút cuối cùng. Các cô tiếp viên nhận ra ông, đã tận tình phục vụ và cho ông biết rằng họ cũng có thể làm được các dịch vụ khác nữa. Một vài hành khách đến chỗ ông để biểu thị sự thán phục của mình đối với các bộ phim hay các vở kịch của ông. Xong ông đã chú ý nhiều nhất, đến cô sinh viên đại học Anh Văn xinh đẹp, đang theo học ở trường Sanh ở Oxford. Cô đang phải viết một tiểu luận về sân khấu, và cô đã chọn Armand Gauthier làm nhân vật chính. Cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra thú vị, cho đến lúc cô gái chợt nhắc đến cái tên Noel Pay. Cô ta nói, ông đã từng là đạo diễn của cô ấy có phải không? Tôi hy vọng sẽ đến dự phiên tòa sử cô ấy, sẽ là một trò siếc đấy. Gautier thấy mình nắm chặt lấy thành ghế, và sức phản kháng này đã làm ông ngạc nhiên. Bất kể sau từng ấy năm, kỷ niệm về Noel vẫn gây nên trong lòng ông nỗi đau nhức nhối như thuở nào. Chưa từng có ai khiến cho ông đau như cô ấy đã làm, và không ai có thể làm lại được như thế. Kể từ khi Gautier đọc tin Noel bị bắt ba tháng trước. Ông đã không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Ông đã đánh điện, rồi viết thư cho cô, đề nghị được làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô. Nhưng, ông đã không hề nhận được hồi âm. Ông đã không có ý định giữ phiên tòa xử cô. Nhưng ông biết chắc, đó chỉ là vì ông muốn xem cô đã thay đổi ra sao kể từ hồi họ còn sống với nhau. Tuy vậy, ông thừa nhận với mình rằng, Còn có một lý do khác, con người có nhiều phần kịch tính trong ông cần phải có mặt ở đó để theo dõi màn trình diễn này, để quan sát tận mắt Noel khi quan tòa phán xử cô được sống hay sẽ chết. Cái giọng nói như tiếng kim khí của viên phi công thông báo qua máy bộ đàm phát ra trên các loa nhỏ của khoang hành khách cho biết. Họ sẽ hạ cánh xuống Aten sau ba phút nữa. Sự hứng khởi do trông chờ gặp lại Noel đã khiến Akman Goche quên đi cơn say máy bay. Tiến sĩ Israel Katz đang bay tới Aten từ Capital. Ở đó ông là nhà phẫu thuật thần kinh và là bác sĩ trường của bệnh viện Cruz School, một bệnh viện mới xây rộng lớn. Israel Katz được công nhận là một trong những nhà phẫu thuật thần kinh hàng đầu trên thế giới. Tạp chí y học đăng đầy các chuyến đi chữa bệnh của ông với những sáng tạo mới mẻ của ông. Trong số bệnh nhân của ông có cả ngài thủ tướng, một vị tổng thống và một nhà vua. Ông ngồi dựa lưng vào thành ghế trước máy bay, bay Buak. Đó là một con người tầm thước với khuôn mặt thông minh sắn giỏi. Đôi mắt sâu màu nâu và đôi bàn tay với các ngón dài mảnh rẻ luôn cử động. Tiến sĩ cá thấy mệt mỏi. Và vì thế mà ông bắt đầu cảm thấy cơn đau quen thuộc ở chân phải. Cái chân mà sáu năm về trước bị một gã khổng lồ cắt cụt bằng một nhát diều. Ngày hôm đó thật là dài. Trước lúc bình minh, ông đã thực hiện một ca phẫu thuật đã thăm khoảng nửa tá bệnh nhân và dự một cuộc họp của ban giám đốc tại bệnh viện. Sau đó ông xa máy bay và bay tới Aten để dự phiên tòa này. Ethel, vợ ông, đã ra sức can ông. Israel, lúc này anh chẳng thể làm gì để giúp được cô ấy nữa đâu. Có lẽ bãi nói đúng. Nhưng Noel Paye, Đã một lần liều mạng cứu ông, và ông đã mang ơn cô ấy. Ông nghĩ tới Noel, và có cảm giác không diễn tà nổi như trước kia ông đã từng thấy mỗi khi ở bên cạnh cô. Cứ như thế, chỉ những kỷ niệm về cô ấy thôi cũng đủ xóa đi những năm tháng họ cách xa nhau. Một chút lãng mạn, tất nhiên, nhưng chẳng còn có thể mang lại những năm tháng ấy. Tiến sĩ Israel Katz cảm thấy máy bay rung đậm khi các bánh xe được hạ xuống và bắt đầu tiếp đất. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, Cairo trải dài trước mắt. Từ đây ông sẽ chuyển sang máy bay Thay Ít, tới Athens và đến với Noel. Cô ấy đã tham gia vào một vụ giết người ư. Khi chiếc máy bay đáp xuống đường băng, ông nghĩ tới một vụ án mạng khủng khiếp khác mà cô ấy đã gây ra ở Paris. Philip Soren đứng cạnh hàng cọc chắn trên chiếc phi thuyền của mình, ngắm nhìn cảng Pyrarduz đang mỗi lúc một xích lại gần hơn. Anh ta rất khoái chuyến đi bằng đường biển này, bởi vì đó là một trong những cơ hội hiếm hoi để anh ta thoát khỏi những người hâm mộ mình. Soren là một trong số ít ỏi những kẻ hấp dẫn. Đối với phụ nữ trên thế giới Thế nhưng những điều khác thường Trái ngược với vị trí ngôi sao Đang lên của anh ta Thì lại rất nhiều Soren không đẹp trai Thậm chí còn xấu nữa Với bộ mặt của một võ sĩ Đã thua suốt 12 trận cuối mỗi anh bị gãy vài lần Tóc thưa và chân đi khập khiễng Nhưng chẳng sao hết Bởi anh ta có cái vẻ Rất gợi tình Là một người đàn ông có học anh nói nhỏ nhẹ, lại biết kết hợp giữa tính nhẹ nhàng bẩm sinh với thân hình của một gã lái xe tải, anh ta khiến đàn bà phải phát điên lên vì mình, còn đám đàn ông thì coi anh ta như một vị anh hùng. Giờ đây khi chiếc phi thuyền đi vào bến cảng, Soren lại băn khoăn không hiểu mình đang làm gì ở đây. Soren đã hoãn quay một bộ phim mà anh ta rất muốn dựng để có thể tham dự được phiên tòa xử Noel. Soren nhận thấy rõ một điều rằng mình sẽ là mục tiêu dễ rơi đối với báo chí. Khi ngồi trong phòng xử án, hoàn toàn không có người quản lý của mình và các nhân viên bảo vệ, thì các tay phóng viên chắc chắn sẽ hiểu lầm sự có mặt của anh và họ cho đó là một chi tiết thu hút sự chú ý của mọi người đối với phiên tòa xử người tình cũ của anh ta dù nhìn nhận sự việc theo cách nào đi nữa đó vẫn là một bài học đớn đau nhưng Soren cần phải gặp lại noel phải tìm xem có cách nào giúp được cô ta khi chiếc du thuyền bắt đầu lướt nhẹ và đập chắn sóng bằng đá trắng ở cảng Soren nghĩ tới một noel mà anh ta đã từng biết Đã cùng sống và thương yêu Rồi anh ta tự kết luận Noel hoàn toàn có khả năng gây ra vụ giết người Khi du thuyền của Philip Soren cập bến cảng Hy Lạp, Thì người trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ Đang ngồi trên chiếc máy bay Creeper của hãng Pan Am Cách sân bay một 100 dặm về phía tây bắc William Fraser trạc tuổi năm mươi là một người đàn ông tóc màu muối tiêu điển trai với khuôn mặt sắc nét và phong cách quyết đoán. Ông ta đang sán mắt Và tập hồ sơ trên tay, nhưng đã không lần dở một trang nào suốt hơn một tiếng đồng hồ. Fraser đã xin nghề phép để thực hiện chuyến đi này, dù rằng vào cái lúc không thuận tiện nhất giữa những cuộc khủng hoảng ở quốc hội. Ông biết rằng vài tuần tới sẽ là cực hình như thế nào đối với ông tuy thế ông cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác đây là một chuyến đi báo thù và ý nghĩ đó làm fraser hài lòng ông cố ý đẩy lùi những ý nghĩ của mình thoát khỏi phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai xa xa ở phía dưới cánh bay ông nhìn thấy chiếc thuyền du lịch đang trên đường tới hy lạp và bờ biển lờ mờ phía xa August Lanchon bị say sóng và khiếp sợ suốt ba ngày nay. Ông ta không say sóng vì con thuyền, mà ông ta lên ở Marseille bị rơi vào một trận gió xoáy khô lạnh. Còn sợ hãi vì ngại bà vợ có thể biết được điều ông ta đang làm. August Lanchon, ở vào tuổi 60, là người gầy đàn ông hói đầu béo phị với đôi chân ngắn ngủn, khuôn mặt rỗ hoa, Đôi mắt lợn luộc Và đôi môi mỏng dính Với điếu xì gà rẻ tiền Luôn gắn chặt ở giữa Lan Chôn làm chủ một cửa hàng bán quần áo Ở Marseille Ông ta không thể Như ông ta thường nói với vợ Đi nghỉ một chuyến như người giàu Tất nhiên Ông tự nhắc nhở mình rằng Đây không thực sự là một chuyến đi nghỉ Ông ta cần phải thấy Noel yêu thương của ông một lần nữa Trong suốt những năm qua, từ khi cô bỏ ông mà đi, Lan Chôn luôn khao khát theo dõi đường đời của cô trên các cổ tin đăng trong các báo và tạp chí. Khi cô nổi lên trong vở kịch đầu tiên, ông đã đáp tàu hòa suốt chặng đường dài tới Paris để gặp cô. Nhưng viên thư ký ngu xuẩn của Noel đã không cho họ gặp nhau. Để rồi sau đó ông đã xem những bộ phim có Noel, xem đi xem lại. Và nhớ rõ Có lần cô ấy đã làm tình với ông như thế nào Quả vậy Chuyến đi này có thể tốn kém Nhưng august Lanchon biết rằng Nó đáng giá từng xu Noel yêu quý của ông Hẳn sẽ nhớ là những khoảng thời gian thú vị Họ đã có với nhau Và cô ấy Sẽ quay sang ông để tìm sự che chở Ông sẽ mua chuộc tránh án Hay một vài viên chức khác Nếu điều đó không quá tốn kém Và rồi Noel sẽ được thả ra Ông sẽ để cô Ở một căn hộ xinh xắn tại Marseille Nơi mà lúc nào cô cũng sẵn lòng Mỗi khi ông cần đến cung Nhưng rồi ông chợt nghĩ rằng Những điều đó chỉ có thể xảy ra được Trừ khi vợ ông ta không phát giác ra Những gì ông đang dự định làm ở đây Thank mm -hmm. you. mến Các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch của bá Kim. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.